Tả Đăng Phong tiếp tục cười nói, lăng mộ nhà Chu có ba không, một không đắp mộ cao, hai mộ không bị lấp và ba là không có cây cối, nơi này mộ được đắp cao, chứng minh hai lăng mộ kia rất có thể không phải là lăng của Chu Văn Vương và Chu Vũ Vương, tả Đăng Phong không nói là chắc chắn bởi vì khu vực này chính xác được đánh dấu trên bản đồ của đằng khi chính nam, để chắc chắn nơi đây có phải lăng mộ của Chu Văn Vương và Chu Vũ Vương hay không còn phải đợi đám quỷ Nhật Bản kia đào lên xem xét mới biết rõ được. Ngươi cứ nói cho ta nghe đi, ta tin tưởng ngươi, đằng khi anh tử cầu xin. Thôi được rồi, ta sẽ phân tích cho ngươi nghe các ngươi đã phạm những sai lầm gì. Ngôi mộ lai vương mà các ngươi đi trước đây là đơn giản nhất Không có cơ quan phòng trộm Nhưng các ngươi không nên vì vậy mà chủ quan khinh thường cho rằng các ngôi mộ cổ đại của Trung Quốc đều như vậy Người cổ đại xem trọng chết như sống vậy Bên trong lăng mộ rất có thể có cơ quan Các ngươi đã chuẩn bị tốt để phá giải những cơ quan ấy chưa Thứ hai, lăng mộ cổ đại đều có một lối vào Nếu không tìm được đúng vị trí Cứ đào lung tung thì chỉ gặp đất đá ngỏ cụt mà thôi. Mấy khỏa lựu đạn kia của các ngươi cũng không thể phá đất được. Thứ ba, bùn đất mà các ngươi đào lên sẽ đổ đi đây. Nơi này không phải là nơi núi hoang rừng vắng. Nếu lỡ có người phát hiện chắc chắn sẽ có quân đội đến bao vây tiêu diệt. Thứ tư, nếu như ở dưới thật sự có long vậy sau khi bắt được các ngươi làm sao trở về. Thứ năm, nơi này rất gần với núi Côn Lôn và Trung Nam Sơn. Người tu đạo Trung Quốc có bảy phần đều tập trung ở đây, nếu có người trên đó phát hiện hành động của các ngươi, với mấy món công phu mèo cào của các ngươi thì sợ khó mà trốn thoát được. Tả Đăng Phong kép 5 ngón tay lại, ngươi xem thường võ sĩ Nhật Bản chúng ta sao, đằng khi anh tử hờn giận nói, lúc nói chuyện trên mặt tả Đăng Phong đều mang vẻ khinh thường, điều này làm nàng cực kỳ khó chịu, mặc dù ta rất ghét nhóm người các ngươi. Nhưng ta rất bội phục dũng khí và sự đoàn kết của các ngươi, đây là điều mà người trong nước chúng ta bây giờ còn thiếu, nhưng trí tuệ của các ngươi vẫn không đủ, cùng so sánh với người Trung Quốc. Các ngươi cực kỳ ngu xuẩn, đến một ngày nào đó, vì sao mà chết cũng không rõ tả Đăng Phong cười khẩy nói, ngươi phải giúp đỡ và bảo đảm sự an toàn cho chúng ta, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được thứ mình muốn. Đằng khi anh tử tức giận nói Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố hết sức Tả Đăng Phong nghe xong liền lắc đầu cười khổ Từ khi đến đây hắn luôn có dự cảm sắp có chuyện xấy xảy ra Hơn nữa dự cảm này tràn ngập mùi chết chóc Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm 210, trộm lăng quần áo của ngươi lại rách rồi Tiếc là ta không mang theo kim chỉ Nếu không sẽ giúp ngươi vá lại Đằng khi anh tử nói, Cám cơn, Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Tả Đăng Phong liền nói, Lúc trước nói chuyện nàng là Lâm Ngọc Linh chứ không phải đằng khi anh tử, Vì vậy hắn không biết tuổi thật của nàng, Đằng khi anh tử nghe xong không trả lời, Ở Nhật Bản, Tuổi của nữ nhân chỉ có người thân cận mới có thể hỏi, Tả Đăng Phong hỏi rất tùy ý, Không hề nghiêm chỉnh, Cho nên nàng không muốn trả lời, Thập tam, Đi nào, Theo ta đi dạo, tả Đăng Phong đứng dậy đeo dương ngũ lên. Gọi thập tam đang mài móng vút lên cây đại thủ, đi về phía đông. Đằng khi anh tử cũng không đi theo nơi này để thức ăn và nước uống cho nên nàng nhất định phải. Ở đây canh giữ, tả Đăng Phong nhanh chóng đi về lăng mộ ở phía nam. Lúc này trời mới vừa tối. Bên trong bóng đêm đằng khi chính Nam và hai vị ninja ngồi nghỉ một bên, trong 12 tên lính lực lưỡng Nhật Bản thì cũng có 8 gã ngồi nghỉ, chỉ có 4 gã đang dùng sẻng cúc đất rất nhanh. 12 người này rất có thể là đằng khi chính Nam rút ra từ bộ đội công binh cho nên hình thể hoàn toàn khác với người thường, dáng người rất thấp, hai chân lại ngắn, mông lớn eo thô, hai cánh tay to gấp người thường, những người này chính là người thường không có tu vị linh khí, đều dùng sức lực bản thân để đào đất. Bọn hắn để tả Đăng Phong thấy được cái gì gọi là hiệu suất công việc. Trong lúc tả Đăng Phong và đằng khi anh tử nói chuyện bọn họ đã đào vào phía trong được hơn 2 trượng, 8 người ngồi nghỉ kia quần áo đều không dính bùn đất. Điều này chứng tỏ 2 trượng kia chỉ do bốn người này đào được. Chính thức làm việc sẽ không hề rông dài, cũng không hề cố ý chứng tỏ gì cho lãnh đạo thấy. Bốn người Nhật Bản này không hề bày trò gì cả, chỉ chuyên tâm vào việc đào đất mở đường, động tác nhịp nhàng, mỗi một sẻng đi xuống điều chất đầy đất, động tác nhanh nhẹn, phối hợp cực kỳ ăn ý. Bốn người đều không hề chảy mồ hôi, điều này khiến Tà Đăng Phong cảm thấy rất khó hiểu, liên tục dùng sức làm việc trong một thời gian chắc chắn sẽ chảy mồ hôi, nghi ngờ khó hiểu. tả Đăng Phong liền tập trung đánh giá bốn người phát hiện nhịp tim đập của cả bốn cũng không tăng, phát hiện điểm này hắn liền hiểu, 12 công binh này chắc chắn đã được cải tạo của bộ đội sinh hóa, tiêm vào người loại hóa chất nào đó để tăng sức lực bản thân, hèn gì đằng khi không lo lắng bùn đất đào ra sẽ bị người khác phát hiện. Hóa ra hắn định tốc chiến tốc thắng, tiến công trước. Tả tiên sinh, muộn nhất thì tờ mờ sáng chúng ta có thể đào vào bên trong lăng mộ. Đằng khi chính Nam nhìn Tả Đăng Phong nói, Với điều kiện là các ngươi không đụng phải kim cương tường chặn lối. Tà Đăng Phong cười khẩy nói. Nơi này sẽ không có tường trộn gạo nếp. Thời Chu còn chưa xuất hiện công nghệ đó. Đằng khi chính Nam lắc đầu nói. Thứ tường trộn gạo nếp mà đằng khi chính Nam nói chính là kim cương tường. Thời cổ đại không có xi măng. Lợi dụng gạo nếp vôi trộn lẫn thêm các loại lông tóc và thực vật để bịt lối trong lăng mộ. Độ cứng không kém xi măng là bao. Hơn nữa nó còn bền hơn cả xi măng Xi măng nếu bị một lực lớn từ bên ngoài công phá sẽ lập tức vỡ nát Nhưng kim cương tường thì không Kim cương tường chính là biện pháp phòng trộm mộ xuất hiện sau thời tần Vì vậy có thể thấy được đằng khi chính Nam cũng có nghiên cứu về cổ mộ và lịch sử của Trung Quốc Tả Đăng Phong nghe xong cũng không nói gì Xoay người đi lên hướng Bắc Trước mắt nói gì cũng đều là lời thừa Sự thật không lâu nữa sẽ được phơi bày Trong bóng tối tả Đăng Phong bước đi trên nền gạch xanh hướng về ngội mộ ở hướng Bắc Hai ngôi mộ cách nhau chưa quá 100 m Chiều cao cũng không khác biệt mấy Một con đường mòn nhỏ do đi lại nhiều mà thành trực tiếp hướng lên đỉnh của ngôi mộ Giữa theo dấu vết và độ rộng của con đường mòn thì nơi này thì không thường xuyên có người đến Đi đến đỉnh ngôi mộ Tả Đăng Phong đưa mắt nhìn xung quanh Từ đây nhìn về phía tây nam có thể nhìn rõ đèn đúc bên trong thành hàm dương Tập trung cảm giác Phát hiện xung quanh không có tiếng hít thở và bước chân, chỉ có tiếng côn trùng trong các bãi lau sâu và tiếng chim chóc bên trong rừng cây phát ra. Mặc dù từ đây có thể nhìn thấy đèn đuốc, có thể nghe được tiếng côn trùng và chim chóc, nhưng tả Đăng Phong vẫn cảm thấy nơi này tràn ngập mùi chết chóc. Chính xác thì không phải là mùi chết chóc, vì xung quanh không có khí tức tà ác nào, nhưng hắn không thích nơi này một chút nào. Sau khi đến đây hắn luôn muốn rời đi, trước đây mặc kệ là đến đâu hắn cũng chưa từng có loại cảm giác hốt hoảng này, nhưng sau khi đến đây cảm giác đó lại cực kỳ mãnh liệt. Hắn tu luyện chính là âm dương sinh tử bí quyết, độ qua thiên kiếp tiến vào cảnh giới trí tôn, chỉ bằng trực giác có thể phát hiện sự tồn tại của nguy hiểm, loại cảm giác muốn bản thân rời đi chính là từ âm dương sinh tử bí quyết phát ra. Đây là chính là do bản năng đón may mắn tránh né vận rủi của con người được âm dương sinh tử bí quyết phóng đại. Bản năng của hắn nhắc nhở hắn mau chóng rời khỏi nơi này. Tả đăng phong tin vào trực giác, nhưng hắn có thói quen làm việc phải có căn cứ chính xác. Hắn không rõ vì sao bản năng lại mách bảo mình nên rời khỏi đây. Đám người đằng khi không có khả năng sẽ ra tay với hắn, bởi vì hắn còn giá trị lợi dụng, cũng cũng không thể là do nguy hiểm bên dưới mộ được. Bởi vì mặc dù bên dưới có nguy hiểm như thế nào cũng không thể truyền lên trên mặt đất được. Cân nhắc một lúc, Tà Đăng Phong bất ngờ nhớ ra mình bây giờ đang đứng ở phía trên ngôi mộ. Tên của hắn là tả Đăng Phong, mà lúc này lại leo lên trên mộ người chết. Cái này đúng là điểm xấu mà. Nghĩ ra điểm này, Tà Đăng Phong liền nhanh chóng rời khỏi đỉnh ngôi mộ. Nhưng sau khi rời khỏi thì cảm giác hút hoảng vẫn không hề biến mất. Bản năng vẫn nhắc nhở hắn cần nhanh chóng rời khỏi đây. Mặc dù không biết vấn đề ở đâu nhưng tả Đăng Phong vẫn tự nhắc nhở mình nên cẩn thận một chút Sau khi tiến vào lăng mộ cần nhanh chóng giết chết đám người đằng khi Sau đó cố gắng rời khỏi đây thật nhanh Sau khi rời khỏi nôi mộ tả Đăng Phong cũng không trở lại nơi đám người đằng khi đang đào bới Mà lặng lẽ đi xung quanh vùng đất này Hắn đang tìm kiếm vật dụng ứng với ngũ hành chuẩn bị cho việc bố trận Lúc trước phần lớn vàng mượn của tôn Phụng tiên hắn đều đưa cho lão thần bà kia, còn lại một ít hắn đã bồi thường cho đám dân cư trong thành vì đốt nhà. Bây giờ chỉ còn lại một nén vàng, vàng chính là vô trong kim, bài trận sẽ có hiệu quả tốt nhất. Phần thân cây bách dài nửa thước có độ lớn cỡ bằng cổ tay, bỏ hết cành lá chỉ để lại phần thân với lớp vỏ sù xì. Cây bách thường có màu xanh, thuộc họ tùng, một khí ung um tùng nên có thể dùng để bài trận. Ở trong dương ngủ có rượu trắng và nước uống Mặc dù rượu trắng và nước uống đều thuộc thủy Nhưng rượu trắng còn chứ tính thổ và tính mộc Không thích hợp để sử dụng khi bố trận Hơn nữa trận pháp này là dùng để đối phó Đằng khi chính nam và hai ninh kia Không thể dùng loạn Chỉ có thể dùng nước Nhưng không thể đựng trong đồ bằng nhôm Vật thích hợp nhất để đựng là đồ sứ và đồ gốm Trước mắt chưa có Chỉ đợi sau khi xuống dưới tìm kiếm Vật tính hòa tốt nhất chính là đá từ nham thạch nóng chảy từ miệng núi lửa phun trào sau khi nguội tạo thành, nơi này tất nhiên không thể tìm được. Cây đuốc cũng không thể cháy lâu, vì vậy tả Đăng Phong nghĩ đến mấy cái bánh nướng bên trong dương gỗ, nhưng thứ này dùng lửa nướng ra. Bên trong có tính hỏa ăn nhiều đồ nướng sẽ cảm thấy nóng ruột cũng là vì bên trong chúng có chữ tính hòa, trước khi chúng hư hỏng hoàn toàn có thể dùng thay thế tính hỏa trong ngũ hành. Thổ là dễ tìm kiếm nhất nhưng lại khó lợi dụng nhất, cân nhắc mãi Tả Đăng Phong mới quyết định, ở phía đông bắc nơi này tìm thấy một con sông nhỏ, chậm rãi đi đến bờ sông mang về vài nắm cát trắng, sở dĩ hắn chọn cát là bởi vì cát trong ngũ hành thuộc loại tiện lợi nhất, ở đâu cũng có thể tìm thấy, hơn nữa do phải đề phòng trộm cướp mà bất kể là ngôi mộ nào kiến trúc bên trong tuyệt đối không có hạt cát, cát chảy bịt mộ nhút đạo tặc chỉ là do người đời không hiểu biết bịa đặt mà có. Không đáng tin, tả Đăng Phong dùng hạt cát ứng với tính thổ trong ngũ hành để phân biệt với gạch đá bên trong mộ, bố trí trận pháp, phân cách âm dương, tạo ra tuyệt địa. Bây giờ chỉ có thiếu một món đồ sứ hoặc đồ gốm, sau đó sẽ tùy theo tình hình phía dưới để bày trận. Trận pháp ngũ hành là thích hợp bố trí dưới đất nhất, bởi vì bên dưới kín không gió, vật dùng để bày trận sẽ không dễ dàng bị di chuyển. Nếu là trên mặt đất thì hắn sẽ dùng phương pháp bát trận đồ để bày trận. Bát trận đồ là trận pháp theo đường âm dương, là hắn học được. Còn trận pháp ngũ hành là do hắn tự nghĩ ra. So sánh hai cái với nhau thì hắn thích dùng trận pháp ngũ hành hơn. Mãi cân nhắc cộng thêm việc lựa chọn vật liệu để bố trận đã tốn hơn 3 tiếng. Cùng lúc đó thì tả Đăng Phong cũng kịp quan sát địa hình toàn khu lăng mộ và phùng xung quanh. Phát hiện ở khu vực Đông Nam có vài ngôi nhà gỗ. Bên trong không thắp đèn, rửa theo độ cao và lối xây dựng lục giác để xác định thì đây chắc dùng để gửi vật để tế tự Ngoài ra xung quanh khu lăng mộ cũng không có kiến trúc lớn nào khác Tượng thú bằng đá và bia đá hai bên tế đạo không tính trong đó Ngoại trừ hai đống đất này, tất cả kiến trúc đều do đời sau xây thêm Cũng không có bất kỳ chứng cớ nào để chứng minh bên dưới hai đống đất đó chôn cất hai vị vô nhà chu 12 giờ đêm Tà Đăng Phong dẫn theo thập tam trở lại nơi nghỉ chân. Anh ta mời ngươi qua chủ trì công việc. Đằng khi anh tử không nằm trên xe ngựa nghỉ ngơi. Mà ngồi ở bên cạnh trông giữ đám trang bị và lương thực. Nửa đêm rét lạnh. Nàng ngồi trên một tấm thảm. Bởi vì sợ người ngoài phát hiện nên nàng không hề nhóm lửa tà Đăng Phong nghe vậy liền ngợt đầu. Xoay người hướng lăng mộ phía nam đi. Vất vả ngươi. Đằng khi anh tử nói. Tả Đăng Phong không trả lời, bước đi thẳng, đi tới khu vực đào bới, công tác đào bới vẫn tiếp tục. Bởi vì thông đảo đã rất dài cho nên 12 công binh chia làm hai tổ, một tổ nghỉ ngơi, một tổ khác xếp thành hàng chuyển bùn đất đào được bên trong ra bên ngoài. Những công binh này thực hiện theo lệnh của Đằng Khi chính Nam, đem bùn đất dài ra xung quanh, không để người khác phát hiện nếu như bất ngờ xuất hiện một ổ đất cao. Rất có thể bị người đi đường ở xa phát hiện ra. Tả tiên sinh, chúng ta không phát hiện có gạo nếp tường. Đằng khi chính nam nói với tả đăng phở dâu nở lúc này hai ninja đang ngồi đả tỏa ở cách đó không xa. Chỉ có một mình đằng khi chính nam đứng đốc công ở đây. Không có kim cương tường chứng tỏ nhơi này rất có thể là lăng mộ thời chu. Nhưng người nên chuẩn bị tâm lý trước đi. Mộ thất bên trong có thể đã bị lấp. Tả Đăng Phong gật đầu nói Vì sao ngươi nói vậy? Đằng khi chính Nam nghi ngờ hỏi Vì hỗn hợp gạo nếp vôi tạo thành kim cương tường có hai tác dụng Thứ nhất là chống trộn Còn thứ hai chính là nâng đỡ phía trên của mổ thất Nếu không có kim cu ông tường chắc chắn làm trần Thì bị một lượng lớn bùn đất ở phía trên đè xuống một thất có thể sẽ bị lấp Tả Đăng Phong liền giải thích Thì ra là vậy Đa tả tả tiên sinh Đằng khi chính nam liền lợi dụng cơ hội để quan hệ hai bên xích lại gần nhau hơn. Tả đăng phong nghe xong liền nhíu mày liếc hắn một cái. Quay đầu dẫn theo thập tam đến một bên ngồi xuống. Các một thông thường nếu không có nấm mổ ở trên sẽ rất sâu. Còn phần mộ có nấm mổ phía trên sẽ không quá sâu. Bởi vì bản thân nấm mổ đã có tác dụng bảo vệ. Dựa theo tốc độ trước mắt. Đến dạng sáng ngày mai có thể đào thông được đến phía trong lăng. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 211 Cổ mộ thời đường tả Đăng Phong và Thập Tam ngồi ở mạng bắc của mộ Nơi này đầu gió Nếu đào thông vào lăng Bên trong có khí bẩn thì cũng không thể bay đến đây Một đêm không xảy ra chuyện gì 3 giờ sáng ngày hôm sau bùn đất đào ra đã có sự thay đổi Tất cả đều là đất sét bê tròn Bên trong không sen lẫn hòn đá hay tạp chất Điều này chứng tỏ mổ thất đã cách không xa Tả Đăng Phong liền rời đi Đến bên cạnh suối rửa mặt xong Liền lấy ra lương khô ăn điểm tâm xong xuôi tất cả Mới chậm rãi chờ đợi mổ thất mở ra 4 giờ sáng Xuất hiện vấn đề ngoài ý muốn Hai người người ăn mặc kiểu nhà nông xuất hiện trước cử nghĩa trang Nghỉ chân liếc nhìn xung quanh Sắc trời đã dần sáng rõ, nhất định bọn họ đã phát hiện ra hành động của mọi người ở đây. Tả Đăng Phong nhíu mày nhìn về phía xa khiến đám người đằng khi chính nam cảm thấy khó hiểu. Nhất loạt quay đầu nhìn theo, sau khi phát hiện ra hai người nông dân, Tam Xuyên Tố quay đầu nhìn đằng khi chính nam, đằng khi chính nam lạnh lùng nhìn nàng ngợt đầu. Tam Xuyên Tố liền phi thân lên cao y, thi triển thân pháp lao về phía hai người nông dân. Tả Đăng Phong biết Tam Xuyên Tố muốn giết người diệt khẩu, nhưng hắn cũng không ngăn cản, lúc trước Kim Trâm có lòng tốt cứu người, cuối cùng không được báo đáp mà ngược lại bị những người đó đi khắp nơi. Tuyên truyền hắn là hán gian, mất hết danh dự, hai bên cách nhau hơn hai dặm hai gã nông dân kia nhìn thấy Tam Xuyên Tố lao về phía mình, biết là chuyện không tốt. Xoay người bỏ chạy, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn không thể chạy thoát Tam xuyên tố rất nhanh đã đuổi kịp Dơ đao chém xuống, hai gã nông dân ngã xuống Tam xuyên tố liền thu đao quay về Sau khi tam xuyên tố trở về tả đăng phong lạnh lùng liếc nàng một cái Nàng là người Nhật Bản, hai người bị giết kia là người Trung Quốc Mặc dù tả đăng phong bản thân cũng hay làm sát kẻ vô tội Nhưng hắn không hề muốn nhìn thấy người ngoài ra tay Mặc dù vậy một lát sau hắn đã áp chế sự tức giận của mình xuống, hắn không ra tay cứu chính là để đem toàn bộ đám người trước mắt giết hết chứ không phải thật lòng muốn hợp tác với người Nhật, làm người ở đời. Đôi khi khi không phải chỉ đối mặt giữa sự lựa chọn đúng và sai, cũng không phải giữa thiện với ác, bởi vì những thứ đó đối lúc lại trộn lẫn với nhau khó có thể vẻn toàn đôi bên, mặc kệ ngươi có lựa chọn thế nào đều cũng không đúng, chỉ có thể lựa chọn giữa nặng và nhẹ. Cái gì cũng có mặt lợi và hại, chỉ có thể lựa chọn cái nào có lợi nhiều hơn để chọn. Tốt nhất các ngươi nên nhanh lên, bọn họ đến đây để làm cỏ. Tả Đăng Phong nói với Đằng Khi chính Nam, trên tay hai người nông dân đều câm theo nông cụ, ở cửa vào khu lăng mộ có dấu vết cắt cỏ. Rõ ràng những người này thuộc quản lý của chính phủ quốc dân, hai người nông dân kia có thể là được thuê để làm sạch cỏ ở khu vực lăng. Đằng khi chính nam nghe xong liền ra lệnh cho đám công binh, công binh ngoại trừ đem theo lương khô và nước uống còn đem theo thuốc chính, nghe được mệnh lệnh của đằng khi chính nam xong, mấy người đã kiểu sức liền lấy thuốc từ túi áo ra, ra một loại nước thuốc màu đỏ tự tiêm vào người mình, một lát sau sức lực lại dồi dào, tốc độ liền tăng lên, một giờ sau, tả đăng phong bất ngờ cảm giác được một hơi thở không sạch từ bên trong đường hầm chuyển ra. Liền dẫn theo thập tam lướt ra xa xa Sau khi rơi xuống đất Từ bên trong đường hầm mới truyền ra một câu tiếng nhật đã thông Đằng khi chính nam nghe được vội vàng ra lệnh cho công binh rút khỏi đường hầm Quay lại ra lệnh cho bọn họ Sáu người đứng ở bên ngoài chờ lệnh Sáu người khác cầm vũ khí cảnh giới xung quanh Giết chết bấy kỳ ai tiến lại gần khu vực này Nhưng vào lúc này Tà Đăng Phong phát hiện ở cửa vào lăng có một đứa bé con Đứa bé chỉ tầm 6-7 tuổi Sau khi nhìn thấy hai người nông dân bị giết kia liền sợ hãi chạy ra ngoài Bởi vì khoảng cách rất xa cho nên chỉ một mình tả Đăng Phong nhìn thấy Tên ninja áo trắng kia có thể đã nghe được tiếng khóc nghẹn ngào do sợ hãi của đứa bé phát ra Nhưng chờ lúc hắn quay đầu lại nhìn thì đứa bé đó đã chạy ra bên ngoài Hắn không phát hiện được bóng dáng của đứa bé Nhìn xung quanh một chút mới thu hồi ánh mắt. Ở phía đông nam khu lăng mộ có một thôn trang. Đứa bé này có thể đến để kêu cha hoặc ông nội về nhà dùng cơm. Mặc dù tả Đăng Phong đã phát hiện ra đứa bé nhưng hắn không đuổi theo giết chế. Ba năm nay hắn giết người vô số nhưng chưa từng giết hại trẻ con. Lúc này hắn chỉ có thể lắc đầu thở dài. Đứa bé sau khi trở về nhất định sẽ báo tin. Sau đó có thể sẽ có một đám thôn dân đông đảo kéo đến. Những thôn dân này nếu kéo đến nhất định sẽ không thể trở về, nếu giết đứa bé này thì chỉ có một gia đình chết đi, nhưng nếu không giết, vậy thì sẽ có rất nhiều gia đình chịu cảnh chết chóc. Tâm địa ác độc có thể làm giảm số lượng thương vong xuống thấp nhất, nhân từ nương tay lại làm tăng số lượng người chết lên, tả Đăng Phong hiểu được đạo lý này, nhưng hắn lại không xuống tay được, hắn rất yêu thích trẻ em, làm sao xuống tay được chứ? Nghĩ đến em bé, tà Đăng Phong lại nhớ đến vu tâm ngữ Nếu nàng còn sống thì hắn đã làm cha từ sớm rồi Làm sao lại phải phiêu bạc chịu khổ khắp nơi cơ chứ tả Đăng Phong ngẩn đầu liếc nhìn đằng khi chính nam một cái Âm thầm há quyết tâm, lần này nhất định phải giết chết đằng khi chính nam ở đây Bất kể là xảy ra chuyện gì, mặc kể vấn đề ngoài ý muốn nào xảy ra Nhất định phải giết Đằng khi chính nam chắc chắn phải chết. Lúc này đằng khi chính nam đã phái ra một nửa đám công binh. Thấy tả đăng phong ngẩn đầu nhìn mình. Liền lộ vẻ nghi hoặc. Nếu như thổ long kia thật sự ở trong này. Ngươi chuẩn bị như thế nào để mang nó đi. Tả đăng phong lập tức tìm cớ che giấu suy nghĩ trong đầu. Chúng ta chỉ cần một bộ phân trên người nó là được rồi. Đằng khi chính nam liền nói. Tả đăng phong nghe xong liền ngợt đầu. Hán không biết vì sao đằng khi chính nam lại nói như vậy, chẳng qua thân thể của 12 địa chi đều ẩn tàng linh khí âm dương ngũ hành, chẳng qua hàm lượng không cao, tình huống này giống như dùng nhân sâm làm thuốc vậy, thứ tốt nhất tất nhiên là thân và dễ, nhưng dùng lá cũng được, chẳng qua hiệu quả kém hơn nhiều mà thôi. Sau đó tả đăng phong chờ cho khí độc bên trong mộ tan hết, Trước đây tả Đăng Phong chưa từng xuống một ngộ cổ mộ quy mô lớn, nhưng hắn cảm giác ngôi mộ này đã từng có người đi vào nếu không khí độc cũng không ít như vậy. Hắn cũng không cảm nhận được khí tức nguy hiểm nào từ bên trong, nhưng cảm giác điểm xấu vẫn quanh quẩn trong đầu hắn. Loại dự cảm xấu này không phải đến từ bên trong cổ mộ, mà đến từ bên ngoài. Chỉ chờ khoảng một nén nhang khí độc bên trong đã tan hết 7-8 phần, đằng khi anh tử cũng đã đến đây, chuẩn bị cùng mọi người đi vào. Tam xuyên tố cùng anh tự ở lạnh canh giữ, chúng ta đi xuống, đằng khi chính nam ra quyết định cuối cùng. Tam xuyên tố nghe xong liền ngợt đầu đồng ý, trước đây quan hệ của nàng và đằng khi chính nam rất nhà, bây giờ lại một mực chấp hành mệnh lệnh của hắn, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra trong việc này, nhưng cụ thể vì sao đằng khi chính nam có thể điều động ninh dơ thì tả đăng phong không rõ Đằng khi anh tử cũng không hài lòng với quyết định của anh mình, nhưng nàng không phản đối, miễn cữ ngợt đầu. Đằng khi chính nam an bài như vậy cũng trong dự liệu của tả Đăng Phong, bên ngoài chắc chắn phải để cao thủ lại chấn giữ, để xử lý với tình huống ngoài ý muốn xảy ra. Còn đằng khi anh tử chính là em gái ruột của đằng khi chính nam, anh trai tất nhiên sẽ không để em gái của mình cũng theo mình mạo hiểm. Thập tam, ngươi ở lại đây, nhất định không được rời đi quá xa. Tả Đăng Phong dặn dò Thập Tam, mục đích đi xuống của hắn không phải trộn mộ, mà là giết chết đằng khi chính nam, cho nên Thập Tam không cần thiết phải đi theo. Hơn nữa hắn chỉ có một mình Thập Tam là đồng bọn, bên ngoài nhất định phải có một người tin tưởng canh giữ. Mèo Thập Tam liền ngợt đầu phát ra tiếng kêu, phản. Ứng của Thập Tam cũng không khiến đám đằng khi bị bất ngờ. Bọn hắn đã sớm biết thập tam cực kỳ thông minh, cũng biết thập tam là một trở thủ đắc lực của tả Đăng Phong. Bởi vì cửa địa đảo chỉ có thể cho một người đi, cho nên đằng khi chính nam do dự không biết để ai đi đầu, người đi đầu sẽ phải chịu nguy hiểm rất lớn. Ninja áo trắng nhìn thấy vẻ mặt do dự của đằng khi chính nam, liền liếc nhìn hắn một cái sau đó dẫn đầu tiến vào, tà Đăng Phong liền theo sau, tiếp đó là 6 công binh, đằng khi chính nam đi cuối. Sau khi đi vào tả đăng phong cũng không lập tức quan sát tình huống, mà tập trung lắng nghe thanh âm ở phía sau. Đằng khi chính nam đi cuối chắc chắn có mục đích của hắn, nhất định hắn sẽ giao cho đám người tam xuyên tố một việc quan trọng. Đúng như dự đoán, trước khi đi vào đằng khi chính nam thấp giọng dặn dò một câu, gọi hết người trở về, dùng súng nhắm ngay của động, nếu hắn là người đầu tiên đi ra thì lập tức giết chết. Nếu như để hắn chạy mất thì lập tức trở về đem con thổ dương kia thiêu hủy Tam xuyên tố và đằng khi ảnh tử cũng không lên tiếng trả lời Nhưng chắc chắn các nàng đều nghe được lời đằng khi chính nam nói Tam xuyên tố, do ngươi làm chủ Đằng khi chính nam lại thấp giọng bổ sung một câu Tả Đăng Phong nghe xong chỉ cười nhà Mặc dù đằng khi chính nam thấp giọng nói Nhưng hắn vẫn nghe được rất rõ ràng Thật ra đằng khi chính Nam cũng biết hắn có thể nghe thấy, những lời này một nửa là nói cho hắn nghe, mục đích chính là để nói cho hắn không nên làm dở trò. Hơn nữa đằng khi chính Nam bổ sung thêm một câu cuối còn có hai dụng ý, thứ nhất chính là để nói cho hắn biết mặc dù đằng khi anh tử có tình cảm với hắn cũng lực bất tòng tâm, thứ hai chính là tạo cho hắn cảm giác có lỗi với tình cảm của đằng khi anh tử, tạo điều kiện để ngày sau tiếp tục hợp tác phải công nhận một điều là tâm cơ của Đằng Khi Chính Nam rất thâm trầm, nhưng hắn đã phạm vào một sai lầm chí mạng, đó là luôn tin tưởng vào con Tam Mục Quái Dương có thể khiến Tả Đăng Phong phải hợp tác với mình, nếu quái dương kia vẫn còn nội đan thì chính xác đủ để uy hiếp Tả Đăng Phong, nhưng lúc này với hắn quái dương kia đã là thứ vô dụng, sự sai lầm này của Đằng Khi Chính Nam thực sự rất nghiêm trọng, sai lầm này ảnh hưởng đến cả mạng sống của chính hắn. Vào lúc này, Tà Đăng Phong cảm thấy thật sự biến ơn Kim Trâm. Kim Trâm đã giúp hắn một ân tình lớn. Ngoài ra thi tả Đăng Phong cũng tin tưởng đằng khi anh tử có cảm tình với hắn. Điều này hắn biết, nhưng hắn cũng biết rõ cá tính sùng kính điên cuồng với Thiên Hoàng của người Nhật. Chỉ cần một lời của Thiên Hoàng thì đừng nói là một người đàn ông Trung Quốc. Mà bọn họ còn có thể hy sinh chính cha mẹ ruột của mình. Sau khi đi vào địa đạo, Trong lòng tà Đăng Phong bắt đầu mắng chửi đám quỷ Nhật Bản, bọn họ đều là một đám người thấp bé, có thể đứng thẳng để di chuyển trong địa đạo, còn hắn do vóc dáng cao hơn mà luôn phải cúi đầu để bước đi. Địa đạo đào rất thẳng, ở bên ngoài địa đạo gần như có thể nhìn thấy chỗ lỗ hỗng đào ra, không cần hỏi cũng biết mục đích thiết kế như vậy chính là trò quỷ của đằng khi chính nam, mục đích là để cho người bên ngoài có thể thoải mái bảo vệ cửa ra vào. Nếu hắn làm mấy việc xấu ở bên trong, sẽ rất khó chạy từ bên trong lăng ra ngoài. Đám người đằng khi chính nam trong lúc chờ hắn đi tế nam cũng không hề nhàn dỗi. Địa đảo dài khoảng 9 trường, lúc đầu rất dễ đào. Càng về sau thì do phải chở bồn đất ra ngoài đổ nên phải đào mất một đêm mới xong địa đảo 9 Trượng Không lâu sau tên ninja áo trắng kia đã dừng lại, đã đến được chỗ lỗ hỏng. Tả Đăng Phong từ phía bên phải hắn quan sát xung quanh, phát hiện phía dưới là một con đường lớn vào mộ. Vị trí của mọi người lúc này ở ngay phía trên khu vực đường vào mộ, khoảng cách xuống dưới khoảng 2 thước. Đường vào mộ được xây bằng gạch, hai bên vách tường vẽ đầy bích họa Bởi vì đường vào mộ khô giáo, cho nên những bích hoa vẫn còn bảo tồn đến ngày nay. Mặc dù màu sắc đã rất mờ nhà, nhưng vẫn nhìn được đại khái nội dung chúng miêu tả. Liếc sơ mấy lần, tả Đăng Phong đã biết nơi này chắc chắn không phải lăng mộ của Chu Vương. Thứ nhất thời Chu sẽ không dùng gạch để lót đường vào mộ, thứ hai thời Chu chỉ khắc chữ lên đồ vật mà không điêu khắc. Cuối cùng lăng mộ thời Chu không có cơ quan, nhưng trên đường vào mộ có không ít xương trắng rơi vãi, điều này chứng tỏ bên trong có cơ quan, vì vậy nơi này chắc chắn không phải lăng mộ thời Chu Rửa theo hình tượng nữ tử vừa mập vừa để lộ lỡ ngực trong các bức bích họa trên tường Thì có thể đoán ngôi mộ này chắc là thuộc đường chiều Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 212 Phụng chỉ định lăng sở dĩ tả đăng phong rửa theo hình thể cùng quần áo của cô gái trên bích họa Mà phán đoán ngôi mộ này thuộc đường chiều cũng có lý do Đường chiều chính là một trong những triều đại phong kiến phùn vinh nhất trong lịch sử Trung Quốc Thời đại chỉ vì của trinh quán nổi danh chính trong thời kỳ này, vào thời đại đó sức sản xuất phát triển tột bậc, không có loạn trong giặc ngoài, chăm họ an cư lạc nghiệp, quốc lực cường đại, binh hùng tướng manh, có rất nhiều tiểu quốc ngoại bang nghe tiếng đã sợ hãi mà đến tiến cống quy phục, cuộc sống của dân chúng thời đường rất sung túc, cho nữ tử thời đó đều rất đáy đà, hơi nữa thời đường cũng rất phát triển. Nữ nhân được giải thoát cho nên ăn mặc cũng ít đi Còn về thời đường nữ nhân ăn mặc như thế nào thì không ai biết được Dù sao cũng đã trôi qua hơn nghìn năm Nhưng những bức bích họa thời đó còn lưu giữ đến ngày nay Đều miêu tả nữ nhân mặc quần cộc váy mỏng để lộ nửa ngực Có thể nói thời đường là một trong những triều đại cờ mở nhất trong lịch sử Trung Quốc Nơi này là mộ thời đường Tả Đăng Phong nhìn đằng khi chính Nam nói Tả Đăng Phong rất vui vẻ khi phát hiện đây là mộ thời đường, bởi vì mộ thời đường 78 phần đều có cơ quan, dựa theo quy mô thì nơi này ít nhất cũng là mộ của Vương Hầu, cho nên nhất định sẽ có cơ quan, càng lý tưởng để đưa đằng khi chính nam vào chỗ chết. Đi vào xem xét một chút, thanh âm của đằng khi chính nam từ phía sau truyền đến, ở dưới có cạm bẫy, để ta đi phá nó. Ninja áo trắng nói xong liền rút hai thanh đao đeo chéo ở sau lưng ra. Tát ni tiền bối, nhờ vào người vậy. Đằng khi chính nam liền nói. Đằng khi chính nam vừa nói xong, tên ninja áo trắng được gọi là Tát ni kia từ chỗ lỗ hổng nhảy xuống con đường vào mộ. Tả đăng phong liền tiến lên hai bước, cúi đầu quan sát tình hình bên dưới. Đường vào mộ ở bên dưới trọng chừng 7 thước, dài khoảng 30 mươi mấy thước. Ninja áo trắng nhảy xuống khoảng giữa con đường, cánh cửa mộ ở cánh bắc khoảng mười mấy thước. Nơi ninja áo trắng đặt chân không hề có xương trắng, phần lớn xương trắng đều ở khu vực phía nam. Ở khu vực đó có hai đường hầm không lớn, chứng tỏ những người chết bên dưới đều là từ đường vào mộ đào lối tiến vào. Đám trộm mộ đó chắc chắn đều là những chuyên gia, nhưng đôi lúc chuyên gia lại không bằng những kẻ nghiệp dư đánh bậy đánh bạ Thật vất vả mới tìm được cửa kết quả là càng chết nhanh hơn. Trong nháy mắt khi ninja áo trắng nhảy xuống, hai bên vách đá của đường vào mộ bắn ra vô số vô vũ đoàn tiến. Những vô vũ đoàn tiến này được che giấu rất kỹ, đều là từ những khe hở trên các bức bích hoa bắn ra. Sau khi bắn ra cũng không làm hư hại đến các bức bích họa Cái gọi là vô vũ đoàn tiến, tên như ý nghĩa chính là tên ngắn không có lông vũ. Lông vũ có tác dụng giúp mũi tên cân bằng trong quá trình bay. Đường vào mộ ở đây chỉ rộng chừng 7 thước, khoảng cách ngắn như vậy tất nhiên là không cần đến lông vũ. Không có lông vũ tốc độ bay của tên ngắn càng nhanh hơn, càng thêm bí mật. Lúc này bên trong đường vào mộ là một màu đen kịt, nếu đổi lại là người thường, tất nhiên sẽ bị những tên ngắn này bắn trúng. Tên ninja áo trắng tất nhiên có thể nhìn thất trong bóng đêm, sau khi rơi xuống đã vung múa xong đao rất nhanh bảo vệ toàn thân. Đem vô số tên ngắn bắn ra từ hai bên tường chặt đứt. Tốc độ múa đao của hắn cực nhanh. Vừa múa đao vừa di chuyển rất nhanh về phía trước. Trong vòng đen liên tục lé lên ánh lửa. Vô số tên ngắn không một cái lọt lưới đều bị chặt đứt. Một lát sau hắn đã đến được điểm cuối của đường vào mộ. Sau khi đến điểm cuối của đường vào mộ. Song đao trong tay ninja áo trắng vẫn xoay quanh người một lúc. Sau khi xác định chắc chắn không còn tên ngắn. Mới phát ra một tiếng báo hiệu nguy hiểm đã bị loại bỏ. Tả Đăng Phong liền nhảy xuống. cúi đầu đánh giá những tên ngắn bị ninja kia chặt đứt. Những tên ngắn này đều làm từ gỗ và sắt cứng cực phẩm. Hơn nữa còn được phủ thêm một tầng kim trúc bên ngoài. Chính tầng kim trúc này đã giúp cho những mũi tên này không bị ăn mòn hơn 1.000 năm qua. Ở phần đầu và đuôi của mũi tên đều có phần nhọn như ống tiêm. Chứng tỏ trước đó chúng đều bị giữ chặt trên một cơ quan nào đó, đầu và đuôi thiết kế giống nhau chính là để cho hai đầu đều có thể bắn ra. Cả hai đều có thể gây sát thương, thiết kế như ống tiêm sẽ khiến người bị chúng tên mất máu nhiều hơn. Tả Đăng Phong bước tới vài bước quan sát các khe hở trên vách tường, phát hiện ở cả hai bên vách đều có khe hở, vị trí đều đối xứng với nhau. Mũi tên từ bên vách tường bên trái bắn ra nếu không trúng mục tiêu sẽ bay vào trong khe hở bên vách phải từ đó tiếp tục được bắn ra. Tả Đăng Phong kiểm tra vách tường nhưng vẫn di chuyển rất nhanh về phía Thạch Môn. Hắn làm vậy không chỉ để cho đám đằng khi có chỗ đặt chân mà còn một nguyên nhân sâu xa nữa đó là hắn nghe được âm thanh rắc rắc rất nhỏ. Đây là thanh âm của cơ quan dây cung. Điều này chứng tỏ vừa này tên ninja áo trắng kia chưa hoàn toàn chém hết số tên ngắn ở hai bên vách tường. Ở hai bên vách sẽ tiếp tục có tên ngắn bắn ra. Từng công binh bên trong thông đạo bật đèn nhảy xuống. Bọn hắn không có tu linh khí. Bên trong bóng tối không thể nhìn thấy gì, nên phải bật đèn. Cẩn thận, cơ quan vẫn còn. Tả Đăng Phong bất ngờ nhắc nhở. Hắn nhắc nhở cũng không phải là có ý tốt. Mà sau khi ba tên quỷ nhật nhảy xuống hai bên vách tường tiếng rắc rắc vang lên càng rõ Loại tiếng vang này chắc chắn tên ninja áo trắng kia cũng có thể nghe được Thả tự hắn nói ra còn hơn để tên ninja kia nói Làm vậy còn có thể mê hoặc đằng khi chính nam Đến đây, tên ninja áo trắng hết lớn về phía ba tên công binh đã nhảy xuống Ba tên Nhật bản kia mặc dù đào hầm mới động rất cao tay Nhưng rõ ràng chưa bao giờ vào một thất Không khí ngột ngạt bên trong mổ thất đã làm bọn hắn rất hồi hộp, tên ninja áo trắng hét lớn càng làng chúng hoảng sợ, bởi vậy sững sờ một lát mới chạy về phía thạch môn, khoảng cách mười mấy thước cũng không xa. Tà Đăng Phong có thể nhìn rõ ràng biểu tình hoảng sợ trên mặt chúng dần biến thành an toàn như chút được gánh nặng rồi lại chuyển sang tuyệt vọng, bởi ở nơi cách khu vực an toàn không đến ba thước. Bọn chúng đã bị vô số mũi tên từ hai bên mổ thất bắn ra bắn chung, vô số mũi tên găm từ đầu tới hai chân, không sót chỗ nào. Tên ninja áo trắng muốn cứu giúp đã muộn, chỉ có thể chơ mắt nhìn ba tên bị tên bắn chúng, nằm trên một thất run dậy, kêu riêng không ngừng. Ba giác, ninja áo trắng liền cầm đao tiến lên, liên tục xuống đao chém chết ba người kia, trong mắt hắn kêu đau chính là hành vi rất mất mặt. Sau khi chém chết ba tên quỷ nhật xong, ninja áo trắng lại đi lại mấy lần trên mổ thất, liên tục mùa đao. Tất cả tên bắn ra từ hai bên vách tường đều bị chém rụng trên mặt đất. Nhưng khiến hắn tức điên chính là tiếng rắc rắc từ hai bên vách vẫn không hề ngừng lại, vẫn thong thả vang lên. Bên trong vách tường có cơ quan rất tinh vi, mặc dù những cơ quan này bắn ra tên rất lợi hại, nhưng bản thân chúng lại rất yếu ớt. Phá bỏ những cơ quan đó thì mọi việc đều giải quyết xong. Tả Đăng Phong tiến lên vài bước, dồn khí vào cánh tay đánh mạnh vào vách tường bên phải. Bởi vì lo sợ mổ thất bị sụt lún cho nên hắn không dùng hết sức. Nhẹ nhàng một vỗ, thanh âm rắc rắc đã trở nên hỗn loạn. Điều này chứng tỏ những cơ quan bên trong đã không còn mạch lạc như trước. Tả Đăng Phong tiếp tục đánh lên vách tường, mỗi lần đánh đều có hiệu quả. Mặc dù thanh âm rắc rắc từ bên trong vẫn còn, nhưng đã không còn tên được bắn ra. Cảm ơn tắc ni tiền bối. Đằng khi chính nam sau khi xuống trước tiên cảm ơn ninja áo trắng, sau đó mới nhìn về phía tả Đăng Phong, nói cảm ơn tả tiên sinh. Nơi này không phải phần mộ thời chu vẫn muốn tiếp tục đi vào sao? Tả Đăng Phong lạnh lùng hỏi. Sở dĩ hắn phá hết cơ quan hai bên bách tường cũng là để dọn sạch trước đường để bản thân rút lui. Nhưng tiêu chí trên bản đồ của chúng ta chỉ chính là nơi này. Đằng khi chính nam nói, hắn cũng nhìn thấy nội dung bích họa Tấm bản đồ kia của ngươi vẻ vào lúc nào có thể do thời gian quán lâu dẫn đến sai lệch chăng? Tả Đăng Phong liền hỏi. Vào sau thời đường, đằng khi chính nam hơi do dự một chút mới đáp. Tả Đăng Phong nghe xong liền nhíu mày, nếu đằng khi chính nam nói thật, vậy ngôi mộ của nhà Chu đã đi đâu rồi, làm sao lại thành chiều Đường rồi? Nếu là mộ của chiều Đường, vậy thì trên sử sách cùng giả sử không thể nào không có ghi chép hay truyền thuyết được, vì sao cho đến tận ngày nay người ta vẫn tin rằng nơi này là nơi chôn cất hai vị vua của triều Chu? Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Tả Đăng Phong cúi đầu đánh giá phần gạch lót của mộ thất. Những viên gạch trong này dùng công nghệ nung đốt khác với những viên gạch lót ở bên ngoài, chất liệu gỗ sử dụng bên trong cũng khác. Như vậy những viên gạch ở bên trong và bên ngoài không cùng một chiều đại, nếu như nơi này đúng thật là thuộc chiều đường, vậy thì bên ngoài sẽ thuộc cuối thời minh than, là thời kỳ cuối cùng còn diễn ra hoạt động tế tự. Nhưng viên gạch này đều rất lớn, tả đăng phong cẩn thân đếm, phát hiện tổng cộng có 21 viên, mỗi viên đều có hình vuông. Bề rộng và dài khoảng một thước, một thước từ sau nhà tùy cũng không khác biệt lắm với ngày nay, đều xấp xỉ 30cm, 21 viên là khoảng 7m. Ở thời cổ đại số lẻ đại diện cho nam nhân còn số chẳng đại diện cho nữ nhân, số 9 là số lớn nhất là trí tôn, một thất bình thường của hoàng đế một thất bên trong đều rộng 9m, một thất rộng 7m tất nhiên sẽ là một của vương hầu, dựa theo lý luận này để xét. Thì nơi này hẳn là chôn cất vương hầu của Triều Đường. Triều Đường từng đóng đô tại Trường An và Lạc Dương. Trường An thời đó chính là Tây An ngày nay. Hàm Dương mọi người đang ở chính là ở phía Tây Bắc của Tây An. Hai bên cách nhau chưa đến 1 giờ đi đường. Cho nên ở Hàm Dương xuất hiện mộ của vương hầu Triều Đường cũng không có gì kỳ quái. Nhưng kỳ quái chính là dựa theo bích hoa tinh mỹ hai bên Bách. Cùng cơ quan xảo diệu thì đúng là nơi này đúng là nên dùng để chôn cất vương hầu. Nhưng vì sao trong lịch sử không có ghi chép gì của vị vương hầu này? Để đến tận ngày nay mọi người vẫn coi đây là vương lăng của Triều Chu. Tóm lại có hai vấn đề khiến tả Đăng Phong khó hiểu. Thứ nhất, vì sao phần mộ vương hầu chiều đường lại phải ngụy trang thành một của Triều Chu? Vấn đề thứ hai chính là nếu nơi này đúng là một thất chiều đường, vậy thì phần mộ ở cánh bắc chưa bị đào mở ra kia chắc chắn cũng không phải mộ của nhà Chu. Nơi này dùng chôn cất vương hầu. Vậy ở nơi phía bắc kia người chôn bên trong sẽ là ai? Tả tiên sinh, ngươi nói rất đúng, nơi này đúng là mộ của chiều đường. Thanh âm của đằng khi chính nam từ cánh bắc truyền đến. Ngươi dựa vào để để nói. Tả đăng phong ngẩn đầu nhìn đằng khi chính nam hỏi. Trong lúc hắn còn đang ngẩn người suy nghĩ thì đám người đằng khi chính nam đã đứng trước cánh cửa đá ở cánh bắc tìm kiếm cơ quan mở ra. Bên trên cửa đá có khắc tên một người. Nếu như ta nhớ không lầm thì người này thuộc thời đường. Đằng khi chính Nam nói. Tả Đăng Phong nghe xong liền đi nhanh về phía cánh cửa đá cao 3 thước kia. Phát hiện bên phải phía trên cánh cửa có khắc mấy chữ khải rất lớn. Lý Thuần Phong phụng chỉ đinh lăng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm 213. Long xà huyền vụ sau khi nhìn rõ mấy chữ trên cửa đá tả Đăng Phong liền nhíu mẩy. Những lời này không nói rõ, Lý Thuần Phong là thuật sĩ âm dương cực kỳ nổi tiếng, phục vụ cho triều đình, luôn kề cận bên cạnh đường Thái Tông Lý Thế Dân, được người đời tôn sùng hết mực. Thôi bối đồ chính là do người này cùng viên thiên cương liên thủ suy diễn ra. Người này tinh thông kỳ môn độn giáp, am hiểu suy diễn hậu sự. Hơn nữa hắn còn tinh thông thuyết phong thủy. Lý Thế Dân thường xuyên để hắn tìm kiếm nơi thích hợp để chôn cất các hoàng thân quốc thích khi họ qua đời. Bây giờ trên cửa lăng mộ viết, Lý Thuần Phong phụng chỉ định lăng, ý nghĩa cực kỳ dễ hiểu. Lăng mộ nơi này chính là Lý Thuần Phong nhận lệnh của Lý Thế Dân tìm kiếm một nơi để chôn cất vương hầu. Tả tiên sinh, xin ngươi hãy nghĩ cánh mở cánh cửa đá này ra. Đằng khi chính nam lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của tả Đăng Phong, không được làm bậy bên trong chắc chắn có cơ quan cực kỳ lợi hại." Tả Đăng Phong lắc đầu nói, "Vì sao biết được?" Đặng Khi Chính Nam liền hỏi, tưởng học được chữ viết Trung Quốc, đọc mất quyển sách sử là đã hiểu rõ về Trung Quốc. Ngươi có biết Lý Thuần Phong là ai không?" Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi, "Chính là một nhà thiên văn học ở triều Đường." Đặng Khi Chính Nam không để ý những lời châm chọc của Tả Đăng Phong. Trong mắt hắn tả Đăng Phong chính là một con lừa để hắn thuần hóa, đá hậu chẳng sao cả, chỉ cần bị thuần hóa là được. Người này là một thuật sĩ của hoàng gia, chẳng những tinh thông phong thủy ngũ hành còn tinh thông cả kỳ môn độn giáp. Trình độ của hắn ở hai phương diện này không thua kém Khương Tử Nha bao nhiêu. Tả Đăng Phong ngẩn đầu quan sát cửa đá, tìm kiếm cơ quan có thể ẩn giấu Kỳ môn đôn giáp chính là thuật xem bói mà thôi cũng không phải là cơ quan cảm bẫy. Đẳng khi chính Nam liền nói, Tả Đăng Phong nghe xong liền lắc đầu thở dài, bối cảnh văn hóa khác biệt khiến người ngoại quốc khó mà học được tinh túy của văn hóa Trung Quốc. Sách vở mà bọn họ đọc chỉ là thứ chết, suy nghĩ của bọn họ bị dập khu u cứng nhắc. Mặc dù đẳng khi biết kỳ môn độn giáp chính là thứ để thầy tướng số tính toán vận số, nhưng lại không biết đến chỗ lợi hại của nó. Bề ngoài thì kỳ môn độn giáp đúng là không có tính công kích, nhưng ẩn sâu trong đó lại rất khủng bố, bởi vì kỳ môn độn giáp có thể đoán trước chuyện sẽ đến trong tương lai, nếu như thật sự có thể tính toán cao thâm, thì Lý Thuần Phong sẽ biết được hôm nay bọn họ sẽ đột nhập vào lăng mộ, vì thế chắc chắn sẽ chuẩn bị tốt cơ quan cảm bấy để đợi họ.